Chương 19, vì có anh ở đó, vì thân phận đặc thù của Lâu Minh, cũng không muốn để Trần Ngư gặp phiền phức, Lâu Minh nói điền phi, lái xe dừng trước cửa nhà anh mà không dừng trước cửa nhà họ Trần. Tòa biệt thự nhỏ, Lâu Minh ở, nằm trên một vị trí vắng vẻ của khu tập thể, bên cạnh có một công viên nhỏ. Tuy Lâu Minh chưa bao giờ nói với bên ngoài là khu vực xung quanh nhà anh, không cho phép người khác xuất hiện, nhưng những người sống ở khu tập thể này đều là người thành tinh cả rồi tuy không nói ra nhưng đều ăn ý không lảng vảng gần khu vực này cho dù rất tò mò phía trước tòa nhà của lâu minh còn có hai dãy phòng ở được bố trí thành phòng cho đội ngũ lính đặc chủng làm nhiệm vụ bảo vệ lâu minh anh ba em đi trước nha trần hư cầm túi đựng váy mới mua định xuống xe nhóc con lâu minh gọi trần Ngư lại dã trần hư quay đầu ánh mắt lâu minh liếc liếc nhìn chỗ ngồi cạnh mình tuy anh không nhìn thấy gì Nhưng vẫn có thể cảm nhận được khối khí lạnh lẽo. Em mang người này về nhà. Lúc ở nhà phải cẩn thận một chút. Khi có người thì đừng nói chuyện với anh ta. Dù sao không phải ai cũng tin là thế giới này có hồn ma quỷ quái tồn tại đâu. Em biết rồi ạ. Trần Ngư cười ngọt. Lúc ở nhà em sẽ chú ý. Em cũng không muốn dọa cho mẹ em sợ. Biết thì tốt rồi. Lòng Minh nhẹ nhàng gật đầu. Trần Ngư mở cửa xuống xe. Lâu Minh đang định ra hiệu Điền Phi chạy xe vào nhà, thì thấy cô nhóc vừa mới xuống xe thì lại mò đầu vào, khuôn mặt nhíu lại, vẻ mặt giàu dĩ nhìn anh. Sao thế? Lâu Minh kinh ngạc nói. Anh ba, có phải anh hiểu lầm em không? Trần Ngư hỏi. Hiểu lầm? Đâu có đâu. Vẻ mặt Lâu Minh cũng mù mờ. Anh vừa rồi đặc biệt dặn dò em mà. Từ lúc 8 tuổi em đã bắt ma rồi, có kinh nghiệm 10 năm bắt ma lận đó, sao em không cảnh giác được cơ chứ? Vẻ mặt của Trần Ngư rõ ràng là anh coi thường em. Cô tủ thân nói, lúc nãy khi ở cửa hàng, sở dĩ là em nói chuyện với thằng quát này. Trần Ngư chỉ vào ma nam đã xuống xe, cùng cô đang đứng bên cạnh, tiếp tục nói, là vì có anh ba ở đó mà. Lầu mình chấp chớp mắt, vì anh. Ừ, vì có anh ở đó, cho nên lúc em nói chuyện, người khác sẽ cho là em đang nói chuyện với anh thôi. Vẻ mặt Trần Ngư đương nhiên, nếu không thì em sẽ không như vậy đâu. Trước kia, khi Trần Ngư và ông nội đi ra ngoài làm việc, thường xuyên nói chuyện với hồn ma như thế này, ông Ngô lúc nào cũng sẽ giúp cô giảm xếp. Người ngoài thấy sẽ cho là hai ông cháu đang nói chuyện. Với lại, tính cách Trần Ngư hoạt bát nhanh nhẹn, đôi lúc còn nóng này dễ bị hồn ma chọc giận. Khi không có người bên cạnh, cô còn có thể nhớ kỹ, không có hành vi gì bất thường. Nhưng khi có người tin cạnh bên cạnh, cô rất dễ dàng xúc động, đặc biệt là gặp phải hồn ma mạnh mồm như tết nhảy này. Thì ra là thế chẳng biết tại sao Lâm Minh đột nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà em cũng có một chút thật xấu. Trước đây ông nội em cũng đã nhắc nhở em rồi, nói em già mà không giữ được bình tĩnh, làm gì cũng nóng bội. Nhưng mà tính của em hồi giờ là vậy á. Trần ngư có chút yểu sìu. Không sao, em còn nhỏ mà, như thế là bình thường. Lâm Minh thấy cô nhóc lúc nào cũng tươi sáng, giờ lại cau mày, nhịn không được nhẹ giọng an ủi. Em sẽ cố gắng thay đổi. Nếu em vẫn không đổi được. Vậy anh ba phải giúp em che giấu nhá. Trần Ngư mặt dày nói. Được, Lâu Minh cười gật đầu. Em đi đây, tạm biệt anh ba. Trần Ngư cười vẫy vẫy tay. Tạm biệt. Tâm tình Lâu Minh vô cùng tốt táp lại. Theo Trần Ngư về nhà, mà Nam vừa đi vừa chật chật lắc đầu. Cô nhóc còn nhỏ mà đã biết treo ghẹo người khác quá vậy. Anh trai kia nữa, nhìn vậy mà sao ngây thơ quá trời à? Trần Ngư nghe không hiểu thằng oát ma này muốn nói gì hết. Kết bỏ lườm cậu ta một cái, không thèm lên tiếng. Rất nhanh, một người một ma đã về đến nhà họ Trần. Mẹ Trần thấy con gái mới buổi trưa xong đã quay về, thì tò mò hỏi. Thi Thi, sao con về sớm vậy? À, bạn học của con bỗng nhiên có việc cho nên tụi con chia tay sớm ạ. Trần Ngư đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Vậy có kịp đi mua quần áo mới không con? Mẹ Trần hỏi. Dạ, con mua rồi. Trần Ngư đem túi giấy ra phía trước cho mẹ Trần xem. Ừ, để mẹ xem nào. Rốt cuộc cũng được như những bà mẹ nhà khác, cùng con gái bàn chuyện mua sắm quần áo. Mẹ Trần vô cùng hưng phấn, lấy cái váy Trần Ngư mới mua ra xem, khen ngợi: "Ý cha, mắt thẩm mỹ của Thi Thi nhà chúng ta tốt thật đó nha, bộ này con nặng chắc là đẹp lắm đấy." Trần Ngư ngượng ngùng cười cười, Hả, thì ra mắt thẩm mỹ của nhà cô là do di truyền hả?" Bề mặt Ma Nam bừng tỉnh nhận ra, nắm tay Trần Ngư siết chặt lại. Cô thực sự muốn đánh vào mặt hồn mà này quá đi mất, làm sao đây? À đúng rồi, tối nay anh con sẽ về nhà ăn cơm đó, nhà chúng ta rất lâu rồi chưa ăn được một bữa cơm đầy đủ mọi người. Lúc trước Trần Ngư vừa mới về nhà thì phải đi tập quân sự một tháng, Trần Dương thì gần đây hình như đang bận điều tra vụ án nào đó, mười ngày nửa tháng cũng không về nhà một lần. Hôm nay khó khăn lắm, mới về nhà cho nên mẹ Trần mới cản thám như vậy. Mẹ, vậy để con đi tắm trước? Đi ra ngoài nãy giờ người con toàn là mồ hôi không à? Trần Ngư nói Ừ ừ, nếu mệt thì con ngủ một chút đi Mẹ Trần bỏ cái váy vào trong túi rồi đưa cho con gái Trần Ngư nhận túi chạy lên lầu Vừa mới treo cái váy lên tủ quần áo Thì nghe Ma Nam ở sau lưng nói Trước đây tôi vào phòng ngủ của người ta Cái nào cũng là phòng ngủ của Mỹ Nhân Hương sắc đủ cả Không ngờ khi linh hồn thoát ra có một lần Mà lại phải vào phòng ngủ của một cô nhóc thế này cái gọi là không nhịn được nữa thì không cần phải chịu đựng chính là trần ngư giơ tay bứt hồn ma ra ngoài cửa sổ thẳng wát mà lén lút từ cửa sổ bay vào một lần nữa tức giận nói cô làm, làm gì, đó? gì đó anh còn làm nhảm lần nữa thử xem hai mươi vạn này tôi cũng không cần nữa trần ngư hít mắt uy hiếp ấy đừng đừng đừng đừng, đừng, đừng, đừng. mà nam sợ rồi tôi, tôi sai rồi, rồi. Tôi, tôi không dám nói lung tung đâu. đâu vậy cô thử gọi điện thoại lần nữa xem, xem. Có lẽ chú hai tôi, tôi về nhà với cũng nên. nên. Trần Ngư cũng muốn sớm thoát hồn ma phiền phức này, thế là lấy điện thoại di động, một lần nữa bấm số điện thoại khi nãy, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng hộp thư thoại. Vẫn không có ai bắt máy đâu. Trần Ngư ném điện thoại di động lên giường, người cũng leo lên ngồi xếp bằng. Sao, Sao lại không có, có ai bắt máy chứ? Mà Nam hận không thể đoạt lấy điện thoại của Trần Ngư. Anh đứng lại, lùi về phía sau, ngồi ghế bên kia đi. Trần Ngư ngăn hồn ma có ý định đến gần. Cô ma quả nữ, ở chung một phòng, phải chú ý một chút thì hơn. Ma Nam bị Trần Ngư chừng liền lùi lại mấy bước, đứng cạnh cái ghế không dám tiến lên. Cậu ta nôn nóng nói, Cô không cô thể trực tiếp đưa, đưa tôi về nhà, nhà được sao? sao? Thiên sư mấy, mấy cô đưa sinh hồn cơ thể không phải là việc tất à? Tôi đã nói rồi, tôi là thầy bắt ma, tôi chỉ bắt ma, không cứu người. Từ nhỏ, ông Ngô đã dạy Trần Ngư, bởi vì họ tu luyện bí kíp đặc biệt, đối với hồn ma sẽ có lực sát thương mạnh hơn so với các thiên sư khác, đồng thời cũng gây nên sự tổn thương như thế đối với những vật thể khác. Nếu Trần Ngư sử dụng linh lực để đưa sinh hồn về cơ thể, thì sau khi tỉnh lại, hồn phách của họ sẽ bị hao tổn, rất không tốt đối với cơ thể của người Trần. Cho nên, nếu không thực sự bắt buộc, Trần Ngư sẽ không ra tay đưa thẳng bắt ma này về cơ thể của cậu ta. Chủ, Chủ hai, hai đi, đâu đi đâu rồi ta? ta? Tôi đã nghĩ hơn, hơn 10 ngày rồi, ngày rồi. Chú, chú hai không, không thể không, không tìm, tìm tôi, tôi được. Mà nào sốt ruột nói. Hơn 10 ngày ư? Đang cúi đầu cho điện thoại, Trần Ngư chợt ngẩn đầu. Sinh hồn rời xa cơ thể 7 ngày thì coi như là không quay về được nữa. Nhưng mà anh Trần Ngư lại nhìn kỹ lần nữa. Rõ ràng là mùi khí tức của sinh hồn mà. Tôi, tôi cũng không, không biết đã xảy ra chuyện, chuyện gì. gì. Mà Nam có ông chú là thiên sư, đối với huyền học cũng không hiểu biết nhiều lắm. Trần Ngư suy nghĩ rồi cúi đầu, mở diễn đàn ma quỷ đường hỏi. Lần đầu tiên, lên diễn đàn post câu hỏi. Các vị đạo hữu, tình huống nào mà sinh hồn rời xa cơ thể hơn 10 ngày mà vẫn sống được? Phòng hỏa đạo nhân, đạo hữu gặp sinh hồn hả? Hà động ma, sinh hồn xa cơ thể 10 ngày mà còn sống, chắc chắn là có người sử dụng bùa phép đặc biệt để bảo vệ rồi. Phòng hỏa đạo nhân, anh bạn cũng nên tận dụng thời cơ để đưa sinh hồn trở về cơ thể đi. Mưa bay tháng 3, đúng vậy đúng vậy, đại thần, anh mau đem sinh hồn về cơ thể đi thôi, nếu không thì sẽ gặp phiền phức đó. Trần Ngư thấy mưa bay tháng 3 bất ngờ xuất hiện thì thắc mắc, tại sao? Cùng câu hỏi đó còn có hạt đậu ma. Mưa bay tháng 3 đáp, cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, tôi chỉ biết gần đây Tổng hội Thiên Sư rất quan tâm đến việc sinh hồn, đã triệu tập rất nhiều Thiên Sư có mặt rồi. Phòng hỏa đạo nhân nói, Tôi cũng có nghe sơ sơ, hình như có người nào đó đang có ác ý muốn cắn nuốt sinh hồn. Cắn nuốt sinh hồn ứ? Trần Ngư nhìn sắc mặt hồng hào của hồn ma nào đó đang ngồi đối diện chẳng có chút nào là giống ma cả, phản bác. Nhưng mà cậu ta lang thang bên ngoài đã hơn 10 ngày rồi, nếu như vậy đã bị cắn nuốt từ sớm chứ? Phong hỏa đạo nhân nói, cũng có lý. 17 tháng 3, tóm lại, tốt nhất là sớm đưa cậu ta đi thôi tôi muốn xây đường. tôi biết rồi, cảm ơn mọi người. trần ngư để điện thoại di động xuống, lấy chiếc túi vải đang để ở bên giường lấy ra hai lá bùa định hồn, phất tay lên, vèo một cái, hai lá bùa bay về phía hồn ma đang ở cách đó không xa. bị hai lá bùa dán vào, làm ma nam không có cách nào động cựa được, lập tức hét lên với trần ngư. cô, cô làm là thế gì vậy? vậy? Tại, tại sao, sao tôi, tôi không cử động nữa? nữa? tôi phải ngủ chưa cái đã, anh đừng có mà lộn xộn nha. Ơ, cô, cô ngủ thì cứ ngủ đi. đi. Sao, sao lại phải dám ngờ tôi? Tôi! Trần Ngư lại phóng một lá bùa nữa ra. Thế là lập tức yên tĩnh. Cho đối phương một nụ cười mỉm ung dung. Trần Ngư đáp chăn, cũng không thèm mở điều hòa. Dù sao, đã có hồn ma ở đây rồi. Cũng không cần lãng phí sử dụng điện không cần thiết. Trần Ngư ngủ một giấc đến giờ cơm chiều mới dậy. dự ánh mắt vẫn nộ của ma nam, thoải mái nhàn nhã đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu ăn cơm. Lúc này trong thành phố... Tại một căn hộ trong tòa nhà cao cấp nào đó, một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo dài đậm màu, ngồi cạnh giường bệnh của một nam thanh niên, nhìn chăm chú và tấm bài vị bằng ngọc để bên gối của người thanh niên đang rung động không ngừng, lông mày cao chặt lại. Sư phụ, một thanh niên trẻ tuổi khác đẩy cửa vào nói, điện thoại của sư phụ có cuộc gọi nhỡ. Người đàn ông trung niên cầm điện thoại, thấy là số điện thoại lạ. Do dự một chút rồi quyết định không gọi lại. Ông là đại sư trong giới phong thủy. Bình thường có rất nhiều quan chức, nhà giàu, có tranh nhau nhờ ông đến xem phong thủy giúp họ. Nhưng bây giờ cháu trai ông đang xảy ra chuyện. Một chút tâm tình xem phong thủy ông cũng chẳng có. Sư phụ, vẫn chưa tìm thấy đồng thiếu nữa à? Đệ tử của ông lo lắng hỏi. Ê, vẫn chưa có tin tức gì. Hai tuần lễ trước, cháu trai của ông đồng chiều đột nhiên bất tỉnh rồi hôn mê. Cũng may ông phát hiện kịp thời. Đồng chiều không phải tự nhiên hôn mê, mà là bị người khác sử dụng bùa pháp chiêu hồn phách của cháu ông đi. Nghĩ tới tháng trước đã xảy ra mấy trường hợp cắn nuốt sinh hồn, đồng uy lập tức dùng bài vị bằng ngọc trấn hồn bảo vệ linh hồn của đồng chiều, sau đó đem cháu trai ra khỏi bệnh viện, bố trí đến căn phòng ít người biết tới này. Nhưng bài vị bằng ngọc này có thể bảo vệ linh hồn của đồng chiều, đồng thời cũng cắt đứt mối liên hệ giữa hồn phách và cơ thể của đồng chiều. Vì thế mặc dù ác ma cắn nuốt sinh hồn kia Không thể tìm ra đồng chiều, nhưng cũng làm chính ông không tìm thấy cháu trai của mình. Mấy ngày qua, ông đã cho rất nhiều người đi tìm, mang về hàng trăm hồn ma, nhưng vẫn chưa tìm thấy đồng chiều đâu cả. Bài vị này rung động mạnh như vậy, có phải là... Người đệ tử của ông nghĩ đến điều gì đó sắc mặt tái nhợt đi. Còn đi lấy kiếm gỗ đào và la bàn của sư phụ lại đây. Đồng chiều trầm giọng bài vị ngọc này vừa vỡ. Phải xem, ta và con át má kia... Ai tìm thấy đồng chiều trước? Hoàn toàn không biết gì về việc này. Trần Ngư đang cùng người nhà vui vẻ ăn cơm. Chương 20 Nguy hiểm đang đến gần Trên bàn ăn nhà họ Trần, mẹ Trần đau lòng nhìn con trai đang ăn ngấu nghiến như rồng cuốn, múc thêm một chén canh đưa tới cho con trai. Chắc là cả tuần nay con chưa được ăn bữa cơm nào đàng hoàng phải không? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm gì thì làm, phải ăn cơm cho đầy đủ chứ. Vâng, con nhớ rồi mẹ. Trần Dương nhìn mẹ cười, thị trưởng Trần cũng biết là trong thời gian này con trai mình đang bận việc gì, vì thế hỏi, vụ án điều tra đến đâu rồi? Đã chuyển cho tổ điều tra đặc biệt rồi ạ. Trần Dương trả lời, tổ điều tra đặc biệt. Tổ điều tra đặc biệt là tổ chuyên điều tra các loại trọng án, nhưng chưa rõ đối tượng và khó có khả năng điều tra rõ thủ phạm. Nói là tổ điều tra đặc biệt, kỳ thật chính là tập hợp những vụ án chưa giải quyết xong lại. Thị trưởng Trần không đồng ý cách làm này, nhưng việc chỉ đạo tổ điều tra đặc biệt là ở cấp trên, ông không đồng ý cũng không còn cách nào phản đối. Dạ đúng vậy ạ, sáng nay công văn đã tới rồi. Thực ra Trần Dương cũng chẳng hiểu ra sao, anh và các đồng đội cực khổ điều tra gần một tháng nay, mặc dù chưa có đầu mối nhưng vụ án mới chỉ điều tra được một tháng mà thôi. Cứ vậy mà cho là án không giải quyết được, mọi người đều không cam lòng. Thị trưởng Trần cau mày, ngay cả việc ăn cơm cũng chậm lại. Mẹ Trần hơi không vui rồi. Ăn cơm mà cứ nói chuyện công việc gì chứ, ông mau ăn đi. Thị trưởng Trần giật mình hoàng hồn, ăn hai miếng cơm rồi nhìn con gái, ôn hòa hỏi. Thì thì, thời gian này con đừng ra ngoài một mình nhá. Dạ? Trần Ngư không hiểu, ngẩn đầu nhìn ba nhà mình. Đúng đấy, Trần Dương cũng nói vào. Tháng vừa rồi đã có tám người chết liên tục rồi, không rõ hung thủ. Thì thì, sau này em đi đâu ra ngoài thì đi cùng bạn học nhá. Tám người ước? Mẹ Trần giật mình, nhiều như vậy sao? Mẹ Trần vẫn biết là con trai đang điều tra án giết người, nhưng không nghĩ là đã chết nhiều người như vậy, vậy mà một chút manh mối về hung thủ vẫn chưa tìm ra. Những người chết này không có một đặc điểm chung nào hay sao? Thị trưởng Trần nhịn không được lại hỏi. Không có ạ? Trần Dương nói, có người đang ở quán cơm ăn cơm, bỗng nhiên ngã xuống, có người buổi sáng đi làm thì đột nhiên nằm xuống, có người thì ban đêm ngủ ở nhà rồi sáng mai không tỉnh lại nữa. Có người nhìn giống như là bị đột tử, nhưng khi khám nghiệm thi thể thì báo cáo cơ thể họ rất khỏe mạnh. Không có bệnh tật gì. Nếu như có điểm giống nhau giữa những người này, thì trong 8 người chết, có 3 người là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngày nào? Thị trường Trần hỏi. Ngày 7 tháng 7 năm 3028. Trần Dương trả lời. Ngày âm tháng âm năm âm ức. Trần Ngư bỗng lên tiếng hỏi là mọi người trên bàn ăn đều quay lại nhìn cô. Em nói gì? Trần Dương hỏi. Em nói ngày mà anh vừa nói là ngày âm tháng âm năm âm. Trần Ngư nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người, cười cười giải thích. Khi còn bé, ông thường dẫn con đi làm phép cho nhà người ta, cho nên con cũng biết đôi chút về lịch âm này. Trần Dương như suy nghĩ gì đó, thu ánh mắt lại. Mẹ Trần thấy mọi người lại không ăn cơm thì dục. Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện vụ án nữa, mau ăn cơm đi thôi. Thi Thi, sau này con không được ra ngoài một mình đâu đấy. Dạ, Trần Ngư gật nhẹ đầu, lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm tối xong, nghĩ tới hồn ma nãy giờ bị cô bỏ lại trên lầu, Trần Ngư sớm quay trở lại phòng mình. Đồng chiều thấy Trần Ngư vào phòng, gấp gáp chừng mắt dựng dâu, giả hiệu cho cô giải bùa cho mình. Trần Ngư đưa tay thu hồi mấy lá bùa lại. Cô, sao, sao có thể, thể như vậy, vậy được chứ? chứ? Tôi nhờ, nhờ cô, cô tìm biện pháp đưa tôi, tôi trở lại, lại thân thể, thể. chứ, chứ không, không phải nói cô vui đâu. đâu. Đồng chiều vừa được tự do thì nhào tới trước mặt Trần Ngư gạo thét. Nếu anh mà còn lắm mồm. Trần Ngư rơi lá vùa trong tay lên, đã nếm qua mùi đau khổ, sắc mặt đồng chiều tái nhợt. Vậy cô, cô lại gọi, gọi điện thoại cho, cho chú hai của tôi, tôi đi. Cậu ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với cô nhóc này chút nào cả. Trần Ngư quay người lấy điện thoại, mở phần cuộc gọi, nhìn không được nói. Tôi đã gọi nhiều lần như vậy, sao chú hai của anh lại không gọi lại một cuộc chứ? Chú, chú hai của tôi, tôi bạn lắm, thời, thời gian đâu mà gọi, gọi lại, lại cho số điện thoại, điện thoại lạ chứ? Chính cậu ta trước kia cũng chẳng bao giờ gọi lại cho số điện thoại lạ, gọi nhỡ. Dù sao, người muốn đi cửa sau nhờ cậu ta thiết kế trang phục nhiều hàng hà vô số, cậu ta có thể hiểu được chú hai của mình. Nhưng cho dù hiểu được, nhưng đến khi chính cậu ta gặp phải thì tâm trạng này lại chẳng dễ chịu chút nào. Cô không mau gọi lại, lại đi. Đồng chiều thúc giục, không biết vì sao vừa rồi trong lòng cậu ta đột nhiên cảm thấy thật bất an. Trần Ngư bấm gọi vào số điện thoại đã gọi mấy lần từ hôm qua đến giờ. Cùng lúc đó, đang trông coi trong một căn hộ tại tòa nhà cao cấp nào đó, Đồng Uy lo lắng, nhìn bài vị bằng ngọc để đầu giường đang rung động càng ngày càng mãnh liệt. Tay trái của ông cầm la bàn, tay phải ông cầm bùa truy hồn, chỉ chờ bài vị bị vỡ là lập tức tìm kiếm vị trí hồn phách của cháu trai. Một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, lông mày của chú hai cũng không nhấc lên chút nào, tiếp tục nhìn không chấp mắt vào bài vị ngọc, đệ tử của ông ngồi bên cạnh, cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện lại là số điện thoại lúc chiều đã gọi tới, vì thế nói, sư phụ, vẫn là số điện thoại kia, từ chưa đến giờ đã gọi cho sư phụ năm cuộc rồi. Lúc này tâm trí của đồng uy đã tập trung vào cháu trai, làm sao có tâm tư để ý đến điện với trả thoại gì, vì thế tức giận nói. Còn làm sao, đừng cho người ta gọi đến nữa là được. Giọng nói lớn đến mức làm cho người đệ tử run cả tay, nhấn ngay vào nút tắt điện thoại. Lại cúp máy rồi. Trần Ngư ngạc nhiên nói. Cô, cô ngơ là, là gì, gì đó? đó, cúp, cúp điện, điện thoại trứng tỏ chú hai tôi đang cầm điện thoại đó, cô tiếp tục gọi đi. đi. Đồng Chiều kích động nói. Thế là người đệ tử vừa mới cúp điện thoại, chưa kịp đặt lại xuống giường, thì điện thoại lại tiếp tục rung lên trên tay cậu ta. Đặt máy đi. Đồng Uy giận dữ. Đệ tử nghe lời nhấn nút tắt máy, vừa đúng lúc một tin nhắn cũng hiển thị, dưới biểu tượng tắt máy hiện lên trên màn hình. Người đệ tử loáng thoáng đọc được hai chữ đồng chiều, cậu ta cứng đờ người, đem điện thoại vừa tắt nguồn mở lên, mở xem tin nhắn vừa được gửi tới. Cháu trai đồng chiều của ông đang ở chỗ của tôi. Đồng chiều thấy Trần Ngư gửi tin nhắn lập tức dãy lên như đỉa phải vôi. Sao cô lại gửi tin nhắn như nhắn vậy chứ? Vừa xem là biết tin nhắn lừa hảo rồi Giống y như tin nhắn của mấy kẻ bắt cóc vậy rồi. À đúng rồi Tôi gõ thiếu hai chữ sinh hồn rồi Nói xong Trần Ngư lại an ủi cậu ta Không phải anh nói chú hai anh là thiên sư hay sao Ông ấy nhìn thấy nhất định sẽ hiểu Cứ yên tâm đi Trần Ngư đoán quá chuẩn luôn Chú hai quả thật là có thể hiểu được Người đệ tử nhìn thấy tin nhắn lập tức run giọng gọi Sư phụ, sư phụ nhìn này Đồng uy chuyển mắt nhìn qua Lập tức bỏ bùa truy hồn xuống, và lấy điện thoại trong tay đệ tử, nhấn nút gọi lại. Tôi là Đồng Uy. Chú hai của anh tên là Đồng Uy hả? Đồng Uy nghe đầu dây bên kia, tiếng một cô gái trẻ hỏi ai đó mắt sáng lên. Chú hai đúng không? Cháu trai ông đang ở trong tay tôi. Biết rồi, biết rồi. Hai câu biết rồi hiển nhiên không phải là nói với Đồng Uy. Là sinh hồn của Đồng Triều, hiện đang ở bên cạnh tôi. Ông mau đến đem cậu ta đi đi. Đồng Chiều đang ở bên cạnh cô ước. Đồng Uy kích động đứng bật dậy. Đúng vậy, nhưng mà cậu ta đã đồng ý trả cho tôi hai mươi vạn. Khi nào ông đến đón người? Không đúng, à, là khi nào hồn phách cậu ta trở về, ông nhớ chuyển khoản cho tôi đấy. Trần Ngư dặn dò. Nếu không khi đồng Chiều trở về cơ thể mình, sẽ quên đi quý ức khi còn là hồn phách, đến lúc đó cô tìm ai để đòi tiền đấy? Cô... Đồng Uy đang muốn nói chuyện, thì trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng rắc. Ông ta quay đầu nhìn thì thấy bài vị ngọc đã vỡ vụn lập tức biến sắc. Sư phụ, bài vị ngọc vỡ rồi. Người đệ tử cũng hoảng sợ nói. Cô cũng là thiên sư. Đồng uy vội vàng nói. Đúng vậy. Trần Ngư trả lời. Tôi cho cô hai trăm vạn. Đầu dây bên kia hình như có tiếng gì đó phun ra. Trước khi tôi đến được chỗ cô, làm ơn, xin cô hãy bảo vệ nó thật tốt. Tôi cho cô hai trăm vạn. Đồng uy lặp lại. Trần Ngư ngơ ngẩn cốt điện thoại, vẻ mặt vô cùng vi diệu nhìn đồng chiều. Sao thế? Đấy? Chú, chú hai, hai tôi đã nói đi. gì? Đồng chiều lo lắng hỏi. Chú hai anh rất là quan tâm anh, ông ấy chủ động thêm cho tôi hai trăm vạn. Trần Ngư duỗi hai ngón tay ra, không thể tưởng tượng được nói. Xem ra nhà anh đúng là có tiền nhỉ? Nói nhẳng. Tài sản của tôi có mấy trăm triệu đó, có được không hả? Đồng chiều lại hỏi. Khi, Khi nào, nào chú hai tôi tới? tới Ông ấy nói khoảng một giờ nữa, nói tôi phải bảo vệ anh cho tốt. Trần Ngư luôn cảm thấy lời dặn dò này có gì đó không đúng. Nói cô coi chừng đồng chiều còn được, bảo vệ, cái này muốn cô phải làm sao chứ? Vậy, Vậy thì, thì cô, cô phải, phải bảo vệ tôi, tôi tốt, à nha. Nghe thấy chú hai mình một tiếng nữa sẽ tới đây, đồng chiều đắc ý là nữa, cậu ta ngồi trên ghế, bắt chéo chân ra vẻ đại ra. Bản chất Trần Ngư vẫn là một người ngây thơ, cô nhận của đồng chiều hai mươi vạn. Để gọi một cụ điện thoại là vì thấy cậu ta quá phiền phức nên mới hét giá lên như thế, nhưng mà chú hai của thằng quát này đột nhiên nâng giá lên tận 200 vạn, làm trong lòng Trần Ngư cảm thấy không yên tâm. Không biết việc này hiệp hội người tiêu dùng có quản lý không ta? Sao cô luôn có cảm giác mình là tiểu thương có lòng dạ hiểm độc vậy? Nghĩ tới đây, Trần Ngư quay người mở túi vải, lấy ra một lá bùa phòng ngự cao cấp rồi định đưa cho đồng chiều. Đồng chiều thấy Trần Ngư lại móc lá bùa ra, lập tức bị dọa bay về góc tường. Cô, cô, cô, cô định làm gì? Là gì? Anh lo lắng cái gì chứ? Trần Ngư tức giận. Chú hai anh đưa tôi 200 vạn, tôi cũng không muốn không công mà hưởng. Đây là bùa phòng ngự ông nội tôi tự vẽ đấy, trong tay tôi chỉ có ba tấm thôi. Loại bùa cao cấp thế này, bên ngoài thị trường giá hơn trăm vạn cũng chưa chắc mua được đâu. Điều này không phải Trần Ngư nói mò. Lăn lộn một thời gian trên diễn đàn ma quỷ đường hỏi, Trần Ngư cũng nắm được đại khái giá cả của các loại bùa chú trên thị trường. Bùa chú sơ cấp một vạn một lá, bùa trung cấp 20 vạn một lá, bùa chú cao cấp thì căn cứ chất lượng và tác dụng khác nhau mà có giá từ 100 vạn cho đến 150 vạn. Ông nội tự tay vẽ lá bùa phòng ngự này là để cho cô phòng thân, chất lượng nhất định là số 1, do đó nói lá bùa này có giá trị hơn trăm vạn cũng không phải là nói ngoa. "Ý, sao, sao cô đột nhiên lại đưa cho, cho tôi bùa phòng, phòng ngự cao, cao cấp là gì? gì?" Đồng chiều cũng là người từng trải, Bình thường chú hai nhà cậu ta đi xem phong thủy cho người ta cũng thu mấy trăm vạn một lần là bình thường, nên khi Trần Ngư nói lá buồn này hơn trăm vạn thì chỉ cảm thấy hơi đắt, mà không phải là không tin. Cũng không phải là cho anh, mà chỉ tạm thời để bên người anh thôi. Trần Ngư nói, chú hai của anh bỏ ra hai trăm vạn để tôi bảo vệ anh, tôi cũng phải viết điều một chút trước. Khóe miệng đồng chiều lại khẽ giật giật. Khi nào đi thì nhớ trả lại cho tôi đấy. Trần Ngư lại đưa lá buồn ra. Biết rồi. Đồng chiều tức giận trả lời, đưa tay cầm lá bùa, quan sát kỹ một lúc, nhưng cũng không phát hiện điều gì khác thường. Trần Ngư nhìn đồng hồ, chờ gần đến giờ hẹn, chúng ta đi đến cổng chính, tôi đã hẹn với chú hai của anh ở đó. Ừm, đồng chiều nắm lá bùa trong tay, một lần nữa ra dáng vẻ đại gia. Ngồi trên ghế, nhìn cô gái đang ngồi xếp bằng trên giường, nhịn không được nói. Nếu không, không tôi, tôi cho cô điện thoại của tôi, để bàn cô giúp tôi lần này. Tôi có tôi thể, thể miễn phí thiết kế trang phục, phục cho cô. cô. Cảm ơn, không cần. Trần Ngư không thèm ngước đầu, trả lời. Không, không cần thì thôi. thôi, sau này cô mà biết tôi, tôi là ai, lúc đó có cầu tôi, tôi cũng không biết gì, gì đến ấy. cô. Đồng chiều căm phẫn nói. Ha ha, Trần Ngư trả về cho cậu ta một chàng cười lạnh. Đồng chiều tức giận mà không làm gì được, cảm thấy con nhóc này thận chẳng có mắt nhìn gì cả, quyết định không thèm lấy mặt nóng dám vào mông lạnh của Trần Ngư nữa. Chờ khi nào cậu ta trở về cơ thể thì sẽ không bao giờ thể nói chuyện với cái đồ nhà quê này nữa. Trong phòng bỗng yên tĩnh lại. 10 phút sau, Trần Ngư chợt nghe thấy tiếng động. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy túi vải bên giường động đậy, lóe ra ánh sáng. Chiếc la bàn lóe ra luồng sáng màu đỏ. Ế, đây là cái la bàn mà. Chú hai tôi cũng có một cái, nhưng sao la bàn của cô lại phát ra ánh sáng màu đỏ? Đã nhẫn nhịn 10 phút không nói gì. Đồng chiều cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hoài. Trần Ngư không để ý tới đồng chiều, cô nhảy xuống giường, mang dép đi đến bên cửa sổ, cảm nhận được luồng ác khí hung mãnh đang tiến lại gần, chân mày nhíu chặt. "Giúp tôi bảo vệ nó thật tốt." Trần Ngư nhớ lại lời chú hai nhà họ Đồng đã nói cách đây 20 phút, lập tức nhịn không được mà oán thầm, quả nhiên là tiền không dễ kiếm mà. Chương 21: Trận chiến ác liệt La bàn tỏa ra ánh sáng đỏ, là cảnh báo nguy hiểm cho Trần Ngư, cảm nhận luồng ác khí đang không ngừng đến gần với tốc độ không giống như bình thường, làm cho Trần Ngư không có thời gian chuẩn bị. Cô quay trở lại giường, lấy mấy lá bùa, la bàn bỏ vào túi vải đang để ở bàn đầu giường, rồi khoác vội lên vai, không kịp đổi dép, nhón chân bước lên bậu cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài. Cô đang làm gì vậy? Đồng chiều thấy sắc mặt của Trần Ngư đột nhiên thay đổi, sau đó cầm túi vải chuẩn bị nhảy xuống lầu, lập tức không hiểu hỏi. Suýt nữa thì quên mất, còn có thằng quát này. Trần Ngư đưa tay bắt lấy tay đồng chiều, ném cậu ta ra ngoài cửa sổ, theo tiếng hét hoảng sợ trói tay của cậu ta mà thả người nhảy xuống bên dưới. Cô, Cô tính, tính như giác tôi hả? Đồng chiều thật bất vả, giữ vững thân thể, bay đến trước mặt Trần Ngư nổi giận đùng đùng quá to. Anh không muốn chết thì ngậm miệng lại. Trần Ngư lấy từ túi vải một lá bùa bắt ma trung cấp, không chút do dự, chạy về phía bắc khu tập thể. Còn ác ma này có ác khí quá nặng, dù nó chưa đến gần nhưng cũng đủ cho Trần Ngư cảm nhận được nguy hiểm, vì thế không thể ra tay ở nơi có nhiều người được. Cả khu tập thể này chỉ có phía bắc, nơi có tòa nhà của nhà họ lâu, bên cạnh có công viên nhỏ trống chải, ở đó cô mới có thể thoải mái hành động được. Trần Ngư thấy mang dép chạy thật là vướng chân, cho nên lập tức hất vang ra, chân trần chạy về phía trước. Vốn đang cảm thấy Trần Ngư lại lên cơn, lúc này đồng chiều cũng cảm nhận được điều gì đó, hành động nãy giờ của Trần Ngư đã nói lên, sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi. Xảy, xảy ra, ra chuyện, chuyện gì, gì hết? Đồng chiều theo sát Trần Ngư lo lắng hỏi, có thể bảo vệ được anh đến lúc chú hai của anh đến không? Chắc chắn phải nhờ vận may của anh. Đang nói chuyện, luồng ác khí đen sì còn hơn bóng đêm cuồn cuộn kéo tới, luồng ác khí dày đặc đến mức không cần mở mắt âm dương, Trần Ngư cũng có thể cảm nhận được nó. Đó đó, đó, đó là cái gì vậy? Bỗng nhiên đồng chiều cảm nhận được luồng khí lạnh buốt. Từ khi cậu ta biến thành hồn ma, cậu ta chưa từng cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào như vậy. Mau, chạy về phía trước. Bước chân Trần Ngư không ngừng lại. Một người một ma chạy đến dãy phòng trước mặt gần công viên nhỏ. Dãy phòng này là khu nhà ở của các anh lính đặc trùng bảo vệ cho lâu minh, lúc này đang thay phiên nhau nghỉ ngơi, đang đứng bên cửa sổ lầu 2 hút thuốc. Hàng thất, chợt nghe rơi đất có tiếng động lạ, cậu ta cúi đầu nhìn xuống thì thấy Trần Ngư đang chạy gấp gáp. cậu lẩm bẩm, xem ra, cô nhóc nhà họ Trần này rất thích tam thiếu nhà chúng ta, mới chia tay hồi chiều mà bây giờ lại chạy đến đây nữa rồi. Linh hồn không có trọng lượng nên chuyển động nhanh hơn so với Trần Ngư, đồng chiều cũng đã cảm nhận được mối nguy hiểm từ luồng khí đen, nghe lời dặn của Trần Ngư chạy một mạch đến công viên nhỏ trước mặt, nhưng luồng khí đen kia còn di chuyển nhanh hơn cả cậu ta. Trong chốc lát đã áp sát gần đồng chiều. Trần Ngư thấy luồng khí đen kia bỏ qua cô mà trực tiếp chạy theo đồng chiều, không do dự, cầm lá bùa trừ ma trung cấp quăng về phía trước. Đùng, một tiếng âm thanh vang lên, bùa trừ ma và luồng khí đen va chạm vào nhau, hóa thành một ngọn lửa màu xanh lam rồi biến mất tăm mất tích. Luồng khí đen khựng cứng lại trên không trung, dường như lúc này mới nhìn thấy Trần Ngư, tụ lại trước mặt cô. Ngay cả bản thể cũng không có. vẻ mặt Trần Ngư khiếp sợ nhìn luồng khí đen dày đặc trước mặt, con ác ma này ngay cả hình dạng tồn tại cũng không có, đúng là con ác ma vô cùng hung bạo. Tay Trần Ngư đang cầm lá bùa trừ mang cao cấp cũng run lên. ầm một tiếng, một cụm khí đen nhỏ từ lùa khí đen dày đặc trước mắt tách ra, nhanh như trước, bắn về phía Trần Ngư. Trần Ngư đưa tay tập trung linh lực cả nó lại, nhưng không ác chế nổi ác khí hung bạo làm cô bị đánh bay ra ngoài. ở lầu 2 Hà Thất thấy Trần Ngư đang còn đứng đó, đột nhiên không có gì tác động mà lại bị hất tung lên, vẻ mặt hết sức khiếp sợ. cậu ta ở bên người Tam Thiếu một thời gian khá dài, nên tất nhiên cũng biết một số chuyện của Huyền Học. cậu ta suy đoán đang có thứ gì đó đuổi đánh Trần Ngư. Hà Thân đang muốn quan sát cẩn thận thêm một chút nữa chuyện xảy ra ở phía trước, chỉ thấy Trần Ngư trồm dậy thật nhanh, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước. đó là hướng nhà Tam Thiếu tam thiếu hà thất giật bắn người cậu ta quay trở lại phòng lấy bộ đàm sau đó lại nhanh chóng chạy ra ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm tình huống bên ngoài cậu ta thấy không phải trần ngư chạy tới nhà lâu minh mà là chạy về hướng công viên nhỏ bên cạnh hà thất liền ngừng kết nối bộ đàm trần ngư chạy theo luồng khí đen đến công viên nhỏ nhưng tốc độ di chuyển của luồng khí đen quá nhanh chớp mắt đã bỏ xa cô chạy đến trước mặt đồng chiều cô bỗng thấy luồng khí đen phình lớn lên giống như một miếng vải đen khổng lồ bọc kín toàn bộ hồn khách của đồng chiều lại. Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng vàng hiện lên, miếng vải đen bị luồng linh lực mạnh mẽ đẩy ra. Cùng lúc đó, cách nơi này vạn dặm, trong một trung tâm massage nào đó, một ông già đang nằm hưởng thụ việc xoa bóp, bảo ông dừng mở mắt. Lão tiên sinh, có phải con xoa bóp mạnh quá à? Nhân viên massage thấy sắc mặt ông lão đột nhiên thay đổi thì cẩn thận hỏi. Không có gì. Cậu cứ tiếp tục bóp đi. Ông lão dừng lại một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, nằm trên ghế. Cô nhắc nhà ông, không phải là người có tướng bản mệnh. Chắc chắn là không chết được. Đúng vậy, ông vẫn nên tiếp tục xòa bóp chân đi thôi. Trần Ngư thừa dịp luồng khí đen, bị chặn lại một chút, chạy nhanh tới, đem đồng chiều ra sau lưng cô. Đó, đó, đó, đó, đó, đó là, cái là cái gì, gì vậy? vậy? Lúc nãy, khi bị khí đen bao phủ, đồng chiều có cảm giác suýt chút nữa cậu ta đã bị cắn nút. Cậu tránh ra một chút. Trần Ngư móc trong túi năm lá bùa trừ ma trung cấp. Một trăm bạn tiêu mất rồi. Thật là đau tim mà. Đồng chiều cũng không dám đứng quá xa Trần Ngư. Lúc nãy trong nháy mắt, cậu ta đã nhận ra mục tiêu của luồng khí đen kia chính là cậu ta. Hiển nhiên là tốc độ của Trần Ngư không thể sánh kịp với tốc độ của khí đen. Nếu cậu ta đứng cách quá xa, Trần Ngư sẽ không kịp cứu cậu ta. Lúc đó cậu ta thực sự sẽ tiêu đời. Nghĩ tới đây, đồng chiều nắm chặt lá bùa phòng ngự trong tay. Phải mặn sợ hãi, đứng sau Trần Ngư cách cô hai mét. Trần Ngư vùng tay, ném năm lá bùa trừ ma trung cấp ra, năm lá bùa tạo thành hình ngũ giác dán lên luồng khí đen, linh khí biến thành việt sáng. Vẽ từ lá bùa thành hình ngôi sao năm cánh màu vàng nhạt, ngôi sao năm cánh kia tỏa ra ánh sáng màu vàng, phịch một tiếng, khí đen nổi lên cuồn cuộn khắp nơi, tỏa ra bốn phía, trong màn sương khói đen dày đặc, cuối cùng cũng hiện lên một bóng dáng mờ ảo. Đó là một dáng người vô cùng cao lớn, còn ác ma này khi còn sống, chắc là một người đàn ông, có thân hình vô cùng cường tráng. Nhưng mà, tại sao trên thân con ác ma này lại có sinh khí? Hồn ma thì làm gì có sinh khí? Nhưng dù là sinh hồn, cũng là trong trạng thái của hồn ma, nên sinh khí bên trong hồn thoát cũng vô cùng yếu ớt. Thế nhưng đây là ác ma đã chết từ sớm rồi. Thế nhưng trên thân người dường như lại có sinh khí, gần giống như của người bình thường. Nếu như không phải Trần Ngư tận mắt nhìn thấy nó từ xa bay tới, lại thêm quanh cơ thể bao vây luồng khí đen đậm đặc, thì Trần Ngư cũng đã ngộ nhận nó là con người. Trên người của Mi, tại sao lại có sinh khí lớn như vậy? Tay trái cầm la bàn, tay phải cầm bùa chú, vẻ mặt Trần Ngư đề phòng, nhìn người đàn ông trong màn xương đen. Mà lúc này, thấy giữa không trung trống, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa xanh, rồi lại lóe lên ánh sáng vàng. Một lúc sau, lại xuất hiện một ngôi sao năm cánh. Hà Thất đã sớm trận mắt há mồm. Hà Thất đã sớm tiếp xúc với huyền học. Cậu ta biết bên trong tòa nhà họ lâu có trận pháp tụ linh do mao đại sư bố trí. Nhưng trừ việc cậu ta thấy ở bên trong nhà sẽ dễ chịu hơn ở ngoài, thì Hà Thất cũng chẳng thấy gì khác biệt. Cho dù là hàng năm đi cùng Tam Thiếu đến đại học đế đô, lợi dụng khí lành, cảm sát khí, cậu ta cũng chưa bao giờ gặp qua cái gọi là ác khí. Xem như cậu ta bên cạnh Tam Thiếu nhiều năm. Ngoại trừ việc tinh thần sẽ mỏi mệt để cậu ta cảm nhận được đó là sát khí, Hà Thất cũng chưa thấy rõ ràng sát khí là như thế nào. Nhưng mà Trần Ngư vừa vung mấy lá bùa ra thì có ánh sáng tỏa ra. Đây là lần đầu tiên Hà Thất tận mắt nhìn thấy những việc này, những vật huyền bí của huyền học. Điền Phi! Hà Thất không chần chừ nữa, cầm bộ đàm lên. Lão Đại, làm sao thế? Tiếng của Điền Phi từ máy bộ đàm truyền tới. Hình như cô nhóc nhà họ Trần gặp rắc rối rồi. Cô ấy làm sao? Tiếng của lâu minh lập tức truyền tới từ bộ đàm. Trần Ngư vừa dứt lời, ác ma vẫn cúi đầu từ nãy tới giờ, bỗng nhiên ngẩn đầu lên. Một đôi mắt đen nhánh, không có một tia sáng nhìn trầm chú vào Trần Ngư. Trần Ngư nói thầm một tiếng, không ổn rồi. Chỉ thấy ác ma đang đứng thẳng yên lặng, trợn hóa thành luồng khí nhào về phía cô. Trần Ngư lâm ra khỏi chỗ cũ, về phía bên cạnh, ác ma cũng không đeo bán Trần Ngư. Thấy chứa ngại vật đã bị loại bỏ, liền nhào về phía đồng chiều đứng cách đó không xa. À! Ác ma nhào về phía đồng chiều, đồng thời há miệng ra. Cái miệng bình thường bỗng nhiên biến thành to tướng, hướng về phía đồng chiều làm cho cậu ta bị dọa sợ hãi. Chỉ biết nhắm chặt mắt, kêu la thảm thiết. Ẩm! Lại một luồng sáng vàng hiện lên, ác ma bị bắn ra ngoài một lần nữa. Đã xoa bóp xong chân. Đang ngồi sửa móng chân. Ông ngô mở mắt lần nữa, nói... Lần thứ hai, lão tiên sinh, ngài còn cần gì nữa ạ? Nhân viên sửa móng vội vàng hỏi, không có gì. Một lá bùa phòng ngự cao cấp chỉ có thể dùng ba lần, hy vọng cô nhóc có thể giải quyết xong trước lần thứ ba, nếu không chắc chắn sẽ bị thương. Được rồi, dù sao cô nhóc này cũng không chết được, ông vẫn nên tiếp tục sửa móng đi thôi. Thế là ông ngô lại tiếp tục thoải mái nhắm mắt lại. Một lá bùa chỉ có thể dùng ba lần, giờ đã dùng hai lần rồi. Một lần nữa, chắc đồng chiều sẽ phải chết. Trần Ngư dường như không nghĩ tới tiền nữa, rốt từ trong túi một lá, rồi lại một lá bùa, phóng về hướng ác ma. Mỗi một lá bùa bay đi, tim của Trần Ngư như bị ai đó khoét mắt một lỗ. Đó đều là tiền của cô đó. Từng luồng, từng luồng ánh sáng xanh lóe lên trong không gian, giống như pháo hoa nở rộ trong đêm. Đập vào mắt hà thất và năm người nữa đang chạy tới. Sáu người đều là những người từng trải. Nếu bình thường lấy một đánh bảy vẫn vô tư, thế nhưng tình hình trước mắt hoàn toàn không thể áp dụng theo cách thông thường được, kẻ địch ở chỗ nào mấy người bọn họ cũng không thể nhìn thấy, có muốn giúp đỡ Trần Ngư cũng không biết phải ra tay như thế nào. Lúc này ác ma rốt cuộc cũng ý thức được, nếu không giải quyết triệt để thiên sư đáng ghét này thì nó cũng không có cách nào cắn nuốt được sinh hồn trước mắt, thế là nó thay đổi mục tiêu, quay đầu về phía Trần Ngư, trong chớp mắt đã đến trước mặt cô. Khi Trần Ngư chưa kịp định thần, Phóng một luồng khí đen hất bay Trần Ngư ra ngoài. Ác ma đuổi theo sát sau. Phóng hai tay ra, định chụp lấy tìm Trần Ngư. Một tiếng vù vù vang lên. La bàn vừa bay nhanh vừa xoay tròn, tản ra một luồng ánh sáng vàng nhạt, ngăn cản ác ma và Trần Ngư, làm nó không thể đến gần Trần Ngư nữa. Tiểu thư Trần Ngư! hà thất thấy Trần Ngư bị hất tung lên, lập tức gấp gáp đuổi theo. Ai ngờ khi chạy đến, còn cách Trần Ngư hai mét, thì bị một luồng khí xoáy vô hình chặn lại. Các anh đừng đến đây! Ánh mắt của Trần Ngư bị ác khí hung bạo thổi, làm cô suýt nữa không né tránh được. Các cậu còn đứng đó làm gì? Mau cứu cô ấy đi! Tiếng Long Minh truyền đến từ bộ đàm Hà Thất vang lên bên người. Hà Thất sững sờ. Quay đầu nhìn về tòa nhà bên cạnh công viên, liền thấy Long Minh đang đứng bên cửa sổ lầu 2. Hà Thất và các bảo vệ nghe lời Long Minh cố gắng xông vào, nhưng vẫn bị ác khí chặn lại. Tam thiếu! Chúng tôi không vào trong được! Hạ Thất cũng gấp gáp không biết phải làm sao, khó có khi Tam Thiếu quan tâm đến một người như vậy, nếu để cho cô ấy gặp chuyện gì trước mặt Tam Thiếu, hậu quả sau đó như thế nào, Hạ Thất cũng không dám nghĩ tới. Đứng ở xa, trong lòng Lâu Minh cũng như lửa đốt, may mắn là anh vẫn còn chút lý trí, nếu không, anh hận không thể lao đến cứu cô, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ, lần trước ở biệt thự Hàn Sơn, cô nhắc nó đã nói, sát khí của anh có thể làm cho âm khí của những hồn ma ác quỷ này Càng thêm lớn mạnh. Một lần nữa, lầu mình vô cùng căm ghép sát khí trên người mình, anh nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ đấm vào vách tường giải tỏa áp lực. Tam thiếu, đứng bên cạnh Điển Phi kêu lên. Hà thất, lồng mình ép mình phải tỉnh táo lại, cậu hỏi cô nhóc xem các cậu có thể giúp gì được cho cô ấy không? Hà thất lập tức nhìn Trần Ngư đang lợi dụng la vàng để chống đỡ ác ma, hỏi, tiểu thư Trần Ngư, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô không? Trần Ngư cố sức quay đầu, lúc vừa rồi hình như cô nghe thấy giọng nói của anh ba, Hai mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng nói, dưới bàn trà trong phòng khách của anh ba, tôi có để hai lá bùa, anh mau đi lấy đến đây cho tôi. Gần như là cùng với khi Trần Ngư nói chữ lá bùa, Lầu Minh lập tức chạy vội xuống lầu, từ dưới bàn trà trong phòng khách tìm ra được hai lá bùa, lá bùa màu vàng khi chạm vào tay Lâu Minh, trong nháy mắt tỏa ra một quần sáng màu đỏ, nhưng Lầu Minh không chú ý tới. Anh đưa ngay hai lá bùa cho Điền Phi. Cậu, chạy nhanh đưa cho cô ấy. Điển Phi không chút trần trừ, chạy vội ra bên ngoài, không đến một phút đã ra tới hiện trường. Trần Tiểu Thư, lá bùa đây rồi, bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Hà Thân vội vàng nói, ném, ném vào đi. Trần Ngư đang cật lực giữ sức chiến đấu của La Bàn. Trần Ngư vừa dứt lời, Điền Phi liền ném ngay hai lá bùa trong tay về phía Trần Ngư, trong nháy mắt. Khi lá bùa màu vàng chạm vào ác khí đen kịp, liền biến thành hai mũi tên ánh sáng màu đỏ, xuyên qua bức màn ác khí, bắn thẳng lên lưng ác ma. Ác ma kêu lên thảm thiết, thu hồi cánh tay hướng về Trần Ngư, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Hắn trần trừ nhìn Trần Ngư lúc này đã đứng lên, và đồng chiều mặt mũi trắng bạch đang đứng phía sau lưng Trần Ngư, bỗng nhiên hóa thành luồng khí đen bay mất. Trần Ngư thu hồi la bàn đang bay lơ lửng trong không trung, thở dài một hơi. Hướng về phía, ác ma mới chạy mất lên mặt nói, có bản lĩnh thì mi đừng có chạy, tây thi ta chưa bao giờ sợ kẻ nào nhá. Vào và lúc này, cô đừng làm, làm tôi mắc, mắc cười, vừa trở về từ cõi chết, đồng chiếu không nhịn được mà nói. Quần chúng vây xem không khỏi, yên lặng gật đầu. Dưới sự bảo vệ của bảy người đàn ông cao to vạm vỡ, Trần Ngư bước vào nhà họ lâu. Cánh cổng vừa mở, Lâu Minh đứng ở đằng sau cửa. Về mặt lo lắng nhìn Trần Ngư. Anh ba! Trần Ngư cười, đi về phía trước vài bước, bước vào sân. Lâu Minh cẩn thận quan sát Trần Ngư, bím tóc đuôi ngựa bung ra, rối bời xóa sau lưng. Trên quần áo dính không ít bùn đất và cỏ xanh, trên mặt cũng dính đầy vết bẩn, nhưng trạng thái tinh thần vẫn còn rất tươi tỉnh. Lúc này Lâu Minh mới thả lọng người. Ánh mắt lại đột nhiên nhìn xuống chân Trần Ngư, lập tức nhíu mày lại. Anh phải bước tới, khom lưng bế Trần Ngư lên. Mấy tên đàn ông còn lại giật mình, sau đó giả bộ nhìn trời, cái gì cũng không thấy. Vẫn chưa tỉnh hồn, đồng chiều cực kỳ im lặng nhìn một màn này, đầu óc của đám đàn ông này có phải là có vấn đề gì không? Trình diễn quá vượng ép rồi. Anh ba, bỗng nhiên bị Lông Minh bế lên, Trần Ngư cũng kinh ngạc. Lông Minh không để ý tới Trần Ngư, xoải bước ôm cô vào nhà, đến khi anh cẩn thận đặt Trần Ngư xuống ghế sofa, lập tức có người đưa cho anh một hộp thuốc y tế. Thêm nước và khăn mặt đến đây. Điền Phi nhìn người bên cạnh nhỏ giọng nói thêm. Anh trai vừa đem hộp y tế tới, lập tức quay người, bưng chậu nước và khăn mặt tới. Giày của em đâu rồi? Lâu Minh nhớ mày hỏi. Trần Ngư phủi phủi bàn chân nhỏ dính đầy cát của mình nói. Em chạy đi gấp quá, nên chưa kịp đi giày. Nhìn về mặt vô tội của cô nhắc Lâu Minh nhịn không được thở dài một hơi. Anh lấy khăn mặt trong chậu nước, bắt khô rồi đưa cho Trần Ngư. Em ra mặt trước đi. Lúc nãy, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, Trần Ngư biết mặt mình chắc là lấm lem lắm, thế là ngượng ngùng cười cười, nhận khăn mặt, lau lung tung một lúc. Lầu mình lấy lại khăn mặt, giặt phát khô, rồi lại đưa về phía hai bàn chân Trần Ngư đang để dưới đất. Trần Ngư giật mình, rụt hai chân lên ghế hốt hoảng nói, em, chân em không sao đâu. Lầu mình ngẩng đầu nhìn Trần Ngư, phát hiện vẻ mặt cô nhóc vừa lướng cuống vừa ngựa ngùng, anh im lặng, một chốc lát. Rồi đưa tay cho Trần Ngư, bàn chân em bị thương rồi, em lau cho sạch một chút rồi anh bôi thuốc cho em. Lúc này, Trần Ngư mới thở phào, nhận khăn mặt rồi lau chân của mình. Không cẩn thận, đụng vào vết thương trong lòng bàn chân, Trần Ngư hít vào một hơi. Lâu mình cau mày, đưa tay túm lấy bàn chân của Trần Ngư rồi để trong lòng bàn tay mình cẩn thận nhìn. Vết thương dài khoảng 3cm, mặc dù không chảy máu nhiều, nhưng trong miệng vết thương toàn là đất cát. Lâu Minh mở hộp thức y tế, lấy cồn sắt trùng nói, để anh lau vết thương cho em, dám chịu đau một chút. Um, không cần phiền thức như vậy đâu ạ, hai ngày nữ là nó tự khỏi mà. Trước đây khi em leo núi cũng bị vậy, em toàn để nó tự khỏi thôi. Trần Ngư không để ý nói. Hơi thở ôn hòa trên người Lâu Minh trở nên lạnh đẽo, anh chầm mặt, nhìn Trần Ngư. Chẳng biết tại sao Trần Ngư cảm thấy chột dạ. À thì sát trùng thì vết thương sẽ nhanh khỏi hơn, phải không ạ? <cười> vậy anh làm đi, <cười> anh làm đi. Hơi thở trên người lông mình lúc này mới dịu xuống, cầm miếng bông bắt đầu sát trùng cho Trần Ngư. Chỉ là khi miếng bông chứa cồn chạm vào vết thương, thì Trần Ngư vô thức co chân lại, trong lòng âm thầm oán chết. Làm sao mà sát trùng vết thương còn đau hơn cả lúc bị thương vậy trời? Tiểu thư Trần Ngư, cô ăn một chút gì nhé? Không biết chuẩn bị từ lúc nào, Điền Phi bưng một khay đồ ăn vặt. Bày trên bàn trà trước mặt Trần Ngư. Trần Ngư vui mừng không thôi, cuối cùng cũng có thức ăn ngon ăn ủi đau đớn. Cảm ơn anh! Trần Ngư cười cảm ơn. Cô đừng khách sáo, nhận được ánh mắt khen ngợi của Tam Thiếu, Điển Phi lùi xuống.